nếu nói tại hạ không thích cao ưu lan thì không thật lòng như thế là đã đủ rồi có một chuyện hà huynh phải nhớ là tiểu mụi có quyền thai huynh trừ phi là huynh không quan tâm đến chuyện sinh tử của tiểu mụi được tại hạ đồng ý qua d ự chân ngừng lời lại một lát rồi nói nếu tiểu mụi đồng ý thì hà huynh phải tuân hành không được đẩy mụi vào chỗ bất tính bất nghĩa h à n g hà y nói cô nương định đồng ý thay cho tại hạ điều gì hòa diệu t r ầ n nói rất nhiều bao gồm cả chuyện hôn ước với cà u lan chuyện này cô ta làm thế nào nghe theo cô nương được đó là chuyện của muội điều muội cần bây giờ là sự đồng ý của vinh được nếu cô nương thuyết phục được cô ta thì tại hạ đồng ý với yêu cầu của cô nương vậy thì tốt hà kiếm sứ muốn thay đổi cũng thay đổi không được đâu n h ớ nói đến câu đây thì hoa dịu chân q u a y người lướt đi hoàng linh nhìn theo bóng của hoa dịu chân dần khuất rồi nói ngô cô nương liệu hoa kiếm sứ đi có hợp không ngô sông nữ mỉm cười nói cũng có thể tiền thiếp chợt cảm thấy lẽ ra phái cô ta đi sớm hơn một chút hà hàn g y đã quay lại hắn nói không nên phái bất kỳ người nào nữa hoàng linh hỏi tại sao hà hàn g y trả lời sự thật thì cao u lan đã c ử tuyệt hoàn toàn khả năng hòa giải căn bản chúng ta không cần hòa giải thế thì cần cái gì chúng ta lôi kéo cô ta từ đệ nhất bảo về đây như vậy thì có cơ hội không lớn hoàng linh đứng lên và nói bất luận kết quả chuyến đi của q u a kiếm sứ thế nào chúng ta cũng phải chuẩn bị để ứng biến ngô sông nữ hỏi ứng biến điều gì hoàng linh nói đối phó với sự đột kích của cao u lan theo tiện thiếp thấy thì không cần cô nương có cao kiến gì chăng thủy quả vô tình là loại ám khí kỳ quái theo ý tiện thiếp thì không nên động thủ với bọn họ ở nơi này cô nương có dự tính gì chăng tối thiểu thì chúng ta cũng phải chọn một địa điểm có lợi cho chúng ta hoàng linh mỉm cười rồi nói đúng vậy tại hạ đi an bài một tí chừ vị cũng nên nghỉ ngơi chốc lát lại nói đến hoàng diệu chân chẳng bao lâu sau thì khi chia tay với hàng hà y nàng đã gặp được cao u lan một cách thuận lợi họ đến một ngôi nhà tranh nhỏ nhưng được quét dọn trang trí rất sạch sẽ này được canh giữ nghiêm mật do vậy mà phải nhờ một tên thị vệ dẫn đường vào trong ngôi nhà cao u lan với thần thái lạnh lùng lên tiếng hỏi người là hoa diệu chân q u a diệu chân bình thản nói không sai ta là một trong ngũ đại kiếm sứ của âm dương bảo c a u lan cười nhạt và nói ta đã gặp q u a bảo chủ các ngươi ta đã biết t h ấ y ngươi đến đây có chuyện gì nữa q u a diệu chân đảo mắt nhìn xung quanh rồi nói nơi này tai mắt nhiều quá c a u lan nói không việc gì là không thể nói bọn chúng có nghe được cũng chẳng sao nhưng chuyện ta muốn nói với cô nương không phải là chuyện công thế định nói chuyện riêng à đúng vậy là chuyện riêng ta và ngươi chưa hề quen biết chưa hề giao du thì có chuyện riêng gì để nói nhưng cô nương và ta đều biết ngô song nữ như thế thì đã sao nào cô nương hãy cho bọn tả hữu lui ra ngoài chúng ta sẽ có nhiều chuyện để nói cao u lan khẽ phất tay bọn tả hữu lập tức lui ra ngoài tuy nhiên thất xác kiếm vẫn còn để lại trên chiếc bàn gỗ hòa diệu chân nói t h ậ t lòng mà nói hà hàn g y rất đau khổ cao u lan cất lời hắn là kiếm sứ của âm dương bảo các ngươi thì có chuyện gì quan hệ đến bản cô nương nhưng sự đau khổ của hắn lại có quan hệ với cô nương không thể nói chuyện tình nữa ta không muốn nghe cô nương có thể không nghe nhưng tiện thiếp cần phải nói <cười> tại sao ngươi lại miễn cưỡng chuyện không thể làm như vậy ngã phật thuyết pháp địa dũng liên q u a t í n h giả đắc đạo cao u lan lạnh lùng nói n g ư ờ i không nghe thì không thể đắc đạo hoa d i ệ u chân nói không phải như vậy cô nương có thể không nghe nhưng tiện thiếp nói xong là đi ngay được n g ư ờ i cứ nói ra đi ta nghe thử xem n g ư ờ i đang dở trò gì đây đời người cơ hội không luôn tồn tại nếu bỏ qua cơ hội trước mắt thì sẽ không bao giờ gặp lại t ự như hoa d i ệ u chân này là một ví dụ điển hình ngươi nói thế nghĩa là gì tiện thiếp chỉ muốn nói rõ một điều là cơ hội của đời mình đã không còn nữa ai bảo ngươi đa tình làm chi nếu tiện thiếp đa tình thì kết cuộc hôm nay đâu có cô đơn lạnh lẽo thế này ca o u lan cười khanh k h ắ c nói ngươi cũng cô đơn lạnh lẽo sao h o a d i ệ u chân nói lẽ nào cô nương cảm thấy tiện thiếp đang vui vẻ à? ít ra thì ta không thấy ngươi có điều gì thê lương cả năm nay tiện thiếp đã hai mươi bảy tuổi mà vẫn cô độc cô nương thử nói xem như thế chẳng phải là rất thê lương sao tuy tên tuổi của ngươi không được tốt nhưng về nhan s á c thì cũng có thể gọi là một giai nhân rõ ràng vì ngươi nhìn quá cao cho nên mới không chọn được người nào tiện thiếp không dám so sánh với cô nương và ngô đại tiểu thư nhưng tiện thiếp cũng là người khá tự phụ c ậ u lan buông tiếng thở dài rồi nói chuyện này thì có quan hệ gì đến chúng ta tại sao người lại phải nói cho ta nghe chuyện của mình hoa diệu chân nói nghe chuyện người rồi ngẫm đến mình có thể phát hiện ra rất nhiều chân lý cao u lan mỉm cười nói được ngươi cứ nói đi rõ ràng sức tác dụng của hoa diệu chân đã phát huy tác dụng hoa diệu chân mỉm cười nói tiền t h ế p sức đạo không lâu thì gặp một nam nhân cao u lan nói người đó thế nào chàng là người không mấy anh tuấn nhân rất có tính cách do vậy mới chiếm trọn được trái tim của tiện thiếp người đã thích người ta thì tại sao không lấy làm phu quân vì chàng đã có một nữ nhân khác cao u lan sững người chốc lát rồi nói thế tại sao ngươi không giết hắn qua dịu chân nói theo cô nương thì có nên giết nàng hay không ta ta cũng không biết tiện thiếp không giết chàng nhưng giết cô nương kia điều đó cũng chẳng có gì sai cô nương đó g i ố n g là sư muội lúc sư phụ lâm chung có phó thác cô ta cho chàng chiếu cố chàng không yêu cô ta lắm tiện thiếp giết cô ta rồi thì chàng đã xấu hổ với sư phụ do vậy mà bạc đau tự sát ngừng một lát qua dịu chân nói tiện thiếp cảm thấy rất hối hận và rất bi thống đồng thời cũng cảm thấy bất an cho sự lỗ mãn của mình cao u lan nói ngươi thật quá lỗ mãn việc thế nào sao không hỏi trước cho rõ ràng ngọn lửa lòng đã bốc lên thì còn hỏi được gì sau đó thế nào chà chết rồi thì trái tim của tiện thiếp cũng chết theo từ đó mới xuất hiện cái số hiệu là lãnh thủ la s á t sau đó ngươi còn yêu người nào khác không hình như là có nhưng tiện thiếp thấy không thể nào quên được bóng hình xưa ngươi đã yêu người ta sâu nặng như thế thì tại sao không cùng với người ta hẹn ước đáng trách là trước khi xảy ra sự việc tiện thiếp không biết mình yêu chàng nặng đến như vậy ca u lan trầm ngâm suy nghĩ trong chốc lát rồi mới chậm rãi nói đến khi nào ngươi mới nhận ra hoài diệu chân nói sau khi chàng chết khi người ta chưa chết sao ngươi không biết điều này tiện thiếp không thể lý giải nhưng tiện thiếp nghiệm ra một điều l à tại vì ta thấy bình thường nhưng nó không bao giờ bình thường ta cảm thấy rất đáng quý trên thế gian này có muôn ngàn nam nhân lẽ nào chẳng có ai đó thay vào chỗ người kia trong trái tim của ngươi cao cô nương đã từng ngắm mây bay trên núi du sơn bao giờ chưa chưa nhưng mây ở hai nơi đó có gì khác nhau có rất nhiều chỗ khác nhau mây ở hoa sơn thì hùng hồn kỳ ảo t r o n g ra xa thì thâm d i ễ n hùng vĩ còn mây ở du sơn thì nhỏ và khéo nhưng rất đẹp nhìn ra đầy thi tứ và ý hoà cao u lan bỗng buông tiếng thở dài nói đọc dạng cuốn cũng không bằng đi dạng ngập dặm đường kinh nghiệm quả thật là đáng quý hòa d i ệ u chân mỉm cười nói cao cô nương chuyện của tiện thiếp đã nói xong cao u lan nói ta cũng đã nghe xong bây giờ cô nương định thế nào ta cũng không biết có cần nghe ý kiến của tiện thiếp không không cần tại sao có vài chuyện ta vẫn chưa nghĩ ra sau khi nghĩ ra ta hy vọng là sẽ gặp lại ngươi với tài trí của cô nương thì có lẽ nghĩ ra rất mau có thể là một đêm có thể là ba đêm mới nghĩ ra rõ ràng được hòa diệu chân mỉm cười nói được đã như vậy thì tiện thiếp xin cáo biệt c a u lan khoác tay nói h o a n đã ngươi hãy nán lại thêm một lát hòa diệu chân hỏi cô nương có điều gì muốn t h ư ơ lượng nữa c h ă n không không phải là thương lượng mà là ta muốn hỏi ngươi được cô nương muốn hỏi điều gì chuyện ngươi nói ta đã hiểu nhưng ta vẫn chưa rõ ý ngươi đến đây cao cô nương xinh đẹp như hoa tiện thiếp không muốn cô nương phải gánh chịu hồng nhan bạc mệnh cao u lan lạnh lùng nói ngươi càng nói càng to gan thật là khẩu s u ấ t cuồng ngôn hoa d i ệ u chân thản nhiên nói những lời tiện thiếp nói là xuất phát từ đáy lòng nếu cô nương không tin thì tiện thiếp xin cáo biệt khoan đã ngươi đến đây là do nhận lời của người khác hay là do phụng mệnh việc này bộ quan trọng lắm sao rất quan trọng do vậy ngươi phải thật lòng trả lời qua dịu chân trầm ngâm d â y lát rồi nói một nửa là nhận lời người khác một nửa là tự nguyện cao u lan nói ngươi nói thật khó nghe đã nhận lời người khác thì làm thế nào là tự nguyện người đó không bảo tiện thiếp đi nhưng nói rõ chuyện này với tiện thiếp ngươi nghe rồi tự đến đây tìm ta đúng vậy người đó không có yêu cầu gì tự tiện thiếp tìm đến đây mà thôi người đó là ai với trí tuệ của cô nương thì đã phán đoán ra là biết ngay ta không muốn phán đoán mà muốn ngươi tự nói ra được vậy thì xin báo với cô nương người đó chính là hà hàn g y hình như cao u lan đã đoán ra nên nàng trầm ngâm không có phản ứng gì hồi lâu mới chậm rãi nói nhờ ngươi chuyển lời đến hà công tử là tối nay hãy đợi ta ở cửa rừng hoa diệu t r â n hỏi lại chỉ bảo cho mình hà kiếm sứ biết thôi phải không cao u lan nói có thể nói cho ngô sông nữ biết nhưng chỉ cần một mình hà công tử phó hội hoa diệu t r â n nói được t i ệ n thiếp nhất định sẽ chuyển lời xin cáo v i ệ t hoa diệu t r â n nói đi là đi thoáng chốc nàng đã trở về đến ngôi nhà tranh lúc này hoàng linh vẫn còn ngồi đợi hoa diệu t r â n thuật lại tình hình hội kiến với cao u lan hoàng linh nghe xong thì trầm ngâm suy nghĩ mà không nói gì qua dịu chân hỏi hoàng bảo chủ đang nghĩ gì vậy hoàng linh nói qua kiếm sứ hãy xem đây có phải c ạ m b ẫ y không ý bảo chủ muốn nói chúng ta bày ra c ạ m b ẫ y hai đối phương thiết kế c ạ m b ẫ y cả hai khả năng cao u lan là người rất thông minh tin h nhạy thuộc hạ tin rằng cô ta sẽ có sự chuẩn bị tại hạ cũng đang lo chuyện này cô nương đã khơi dậy sống tình của cô ta cho nên tài hạ sợ rằng cô ta sẽ không từ bất kỳ thủ đoạn nào bảo chủ định nói là cô ta sẽ bắt cóc hà hàn g y chăng rất có khả năng như vậy qua dự t r â n suy nghĩ giây lát rồi nói nguy hiểm này cũng đáng để mạo hiểm cô ta đã hiểu ngô sông nữ do vậy có thể sẽ không kích động tâm liều mạng của ngô sông nữ hoàng linh hạ giọng nói nếu chúng ta b à i bố để bắt cóc c a u lan thì sao theo thuộc hạ quan sát thì hình như tình cảm của cao u lan đối với hà hàn g y là chân tình qua kiếm sứ binh bất yếm trá do vậy chúng ta cũng nên chuẩn bị trước một bước mới được bảo chủ thuộc hạ nghĩ chuyện này không nên dùng trá thuật tại sao giữa chúng ta và đệ nhất bảo đã đến cục diện thủy quả khó dung khó tránh khỏi bất luận thế nào người trong âm dương bảo với sự lãnh đạo của bảo chủ cũng dốc toàn tâm toàn lực ứng phó và có chết cũng không oán nhưng với chuyện của cao u lan thuộc hạ không đồng ý với quan điểm của bảo chủ tại hạ biết ý cô nương có thể quan điểm của thuộc hạ không đúng hoàng linh k h o á t tay nói không quan điểm của cô nương có thể đúng đó h ã y xin nói với hà hàn g y là chuyện này rất quan trọng có ảnh hưởng đến đại cuộc mong rằng hắn tận tâm tận lực vì võ lâm đồng đạo mà làm qua dịu chân nói thuộc hạ hiểu rồi vào lúc canh hai hà hàn y theo hẹn phó ước đến cửa rừng chờ đợi thế nhưng người hắn gặp không phải là cao u lan mà là nha đầu sương mai tuy trăng đêm đã bị phù dân che khuất nhưng nhờ ánh sao lấp lánh hà hàn y vẫn nhìn thấy rõ bóng dáng của sương mai hà hàn g y mỉm cười rồi cất tiếng hỏi sương mai nhị tiểu thư vẫn chưa đến sao sương mai nói m ộ t q u à n g của hà công tử quả nhiên rất tin h nhại phải chăng ta đã đến muộn không thời khắc vẫn chưa đến canh hai nhị tiểu thư đang đợi và cho tiểu nữ đến đón hà công tử ca u lan quả nhiên không phải là một nhân vật đơn giản mỗi việc đều có tính toán cẩn thận bày bố tinh mật rồi mới thực hiện khoảng cách từ điểm hẹn cho đến nơi hội kiến khá xa với cướp trịnh thần tốc của hà hàng y mà phải mất thời gian chừng một tuần trà mới đến nơi trên suốt đường đi hà hàng y không phát hiện mai phục gì nhưng hắn cảm thấy hai bên đường chỗ nào cũng có nhân thủ rình rập nơi hội kiến là một ngôi tiểu đình trong đình có một thạch án được trải khăn trắng như tuyết ở trên thạch án đã bày sẵn trà hương cạnh thạch án có kê kề... hai thạch đôn một đã có người ngồi đó chính là cao u lan nhị tiểu thư c ủ đệ nhất bảo với bộ quyền y gọn gàng sau khi đưa hà hàng y vào tiểu đình thì sương mai cũng lặng lẽ rút ra bên ngoài cao u lan mỉm cười nói xin mời ngồi hà hàng y liền ngồi xuống thạch đôn đối diện cao u lan nói nơi này đã sẵn trà hương và điểm tâm hà công tử muốn dùng thứ gì tùy ý hà hàn g y nói đa tạ cô nương cao u lan rót một tách trà uống trước và ăn một chút điểm tâm hà hàn g y hiểu đó là sự thể hiện trong trà và thức ăn không có độc do vậy hắn cũng nếm thử một chút cho có lệ hai người ngồi đối diện hồi lâu mà không nói lời nào bầu không khí có vẻ lạnh nhạt và trầm lặng chừng nửa khác sau thì cao u lan lấy giọng rồi nói qua d i ệ u chân đã đến đây gặp tiểu mụi hà hàn g y gật đầu nói tại hạ đã biết có phải là công tử bảo cô ta đến không cô ta tự nguyện đến hà công tử đoán xem nếu đệ nhất bảo và âm dương bảo động thủ thì bên nào sẽ thắng ưu lan tại hạ không muốn phán đoán bản thân tại hạ là một kiếm sứ của âu dương bảo nên e rằng rất khó lòng bình luận chuyện này xem ra tiểu mụi khó lòng lôi kéo hà công tử về với đệ nhất bảo rồi nếu tại hạ khuyên cô nương rời khỏi đệ nhất bảo thì sao dựa vào đâu mà công tử khuyên tiểu mụi rời đệ nhất bảo không dựa vào đâu cả tại hạ tại hạ chỉ muốn khuyên cô nương như thế không sai chứ cao u lan phá lên cười rồi nói <cười> có chuyện này hà công tử cần phải hiểu rõ hà hàn g y ngạc nhiên hỏi chuyện gì vậy chỉ cần tiểu mụi ra lệnh một tiếng thì trong vòng ba ngày toàn bộ lực lượng tinh nhuệ của âm dương bảo sẽ dùi xương ở nơi này cao cô nương có thể thực lực của âm dương bảo không mạnh bằng đệ nhất b ạ nhưng nếu nói cô nương ra lệnh một tiếng mà âm dương bảo bị tiêu diệt thì quả thực tại hạ khó có thể tin được hà công tử không tin thì sao không thử xem chuyện này tối nay tiểu mụi hạ lệnh giết bọn phòng thủ bố trí xung quanh đây của các vị trước hà công tử có thể đi theo tiểu mụi để khai nhãn giới nói tới đây thì thần sắc của cao u lan chợt biến đổi biến đổi đến độ lạnh lùng hà hàn g y muốn lập tức rời đi nhưng cuối cùng vẫn nhẫn nại lưu lại hắn biết nếu bỏ đi trong lúc này thì d ĩ n h viễn sẽ không còn cơ hội nào nữa suy nghĩ một hồi hà hàn g y mới ra một câu để nói u lan cô nương thay đổi rồi thay đổi đến độ đáng sợ cao u lan t h ẳ n g nhiên hỏi lại tiểu muội đáng sợ lắm sao đúng vậy sự thay đổi hoàn toàn khác biệt so với sự ôn hòa trước đây tiểu mụi trước nay chưa bao giờ là một thiếu nữ nhu mì không trước đây cô nương rất nhu mì nhưng hiện tại thì hà công tử sợ rồi chăng sợ thì tại hạ không sợ nhưng tại hạ muốn biết tâm ý của cô nương hà công tử muốn biết điều gì tại hạ muốn biết trong lòng cô nương đang nghĩ gì cao u lan mỉm cười rồi nói tiểu mụi nghĩ là làm điều không giống nhau hà hàn g y khẽ thở ra và nói u lan chúng ta không nói chuyện tư tình nữa đối với những việc lệnh tôn làm cô nương có ý kiến gì không bất luận gia phụ làm điều gì công tử nói xem là một nhi nữ lẽ nào lại không trợ giúp cho phụ thân mình thân tình cố nhiên là một trong ngũ luân nhưng đại nghĩa có thể diệt thân nhưng h ạ công tử thử phóng m ắ t nhìn vào giang hồ xem ngoài âm dương bảo ra còn có tổ chức nào dám đối đầu với đ ệ nhất bảo tại hạ thật không hiểu lệnh tôn đã được gió lâm đồng đạo trên giang hồ tôn kính như vậy mà tại sao còn âm mưu chinh phục giang hồ hàn g y tiểu mùi có thể nghĩ khuyên gia phụ được chứ liệu lệnh tôn có chịu nghe không tiểu mùi không biết nhưng tiểu mùi muốn đi thử một chiến xong có điều có điều gì nữa hà công tử phải tìm lời giúp tiểu mùi hay là tại hạ cùng đi với cô nương về đệ nhất bảo gặp phụ thân của cô nương xem có thể thuyết phục được lão không c a u lan lắc đầu nói không được hà công tử cùng n u ộ i về đệ nhất bảo chỉ sợ rằng quá mạo hiểm hà hàn y nói cứ xem như là nguy hiểm cũng đáng giá cao u lan tròn x e hai mắt ngạc nhiên hỏi lại đáng giá đáng giá là cái gì ý tại hạ muốn nói nếu vì cô nương mà mất mạng thì cũng đáng giá hà công tử nghĩ như thế thật sao đúng vậy tại hạ nói rất thật lòng hà công tử đối với tiểu muội tốt như thế thật sao u lan hình như cô nương vẫn còn hoài nghi điều gì đúng tiểu mụi đang hoài nghi có phải bọn họ lợi dụng công tử để lừa tiểu mụi hay không hà hằng y thầm nghĩ ả n h à đầu này quả nhiên là rất tinh nhại nghĩ đoạn hắn mỉm cười nói u lan trong thiên hạ chuyện gì cũng có thể lừa nhưng chữ tình thì không thể lừa được cao u lan nói chẳng phải trên thế gian này đã có nhiều thiếu nữ bị tình phụ bị lừa rồi đó sao u lan tại hạ không có ý lừa cô nương và cũng không thể lừa được trước đây thì tiểu mụi nghĩ như thế nhưng bây giờ thì mụi tin công tử rồi tại hạ hy vọng chúng ta có thể thuyết phục được lệnh tôn đệ nhất bảo tuy có lớn mạnh nhưng cũng khó hoàn thành tâm nguyện thống trị giang hồ tại sao vậy tự cổ chí kim bao đời anh hùng đều có cơ hội hoàn thành bá nghiệp giang hồ nhưng có mấy ai thực hiện được cao u lan trầm ngâm suy nghĩ mà không nói gì hà hàn g y nói tiếp u lan lúc này cũng chưa mong rằng cô nương được sự ảnh hưởng với lệnh tôn cao u lan nói hà công tử cho rằng gia phụ là nhân vật dễ thuyết phục sao tại hạ không nghĩ thế đây quả thật là chuyện rất khó nếu gia phụ hỏi tại sao bỗng nhiên muội lại nghĩ đến vấn đề này thì sao rất đơn giản lúc đó có tại hạ bên cạnh cô nương cứ nghe theo tại hạ nói là được tại sao muội phải nghe lời công tử thứ nhất đây là sự thật thứ hai là tại hạ là phu quân của nàng phải nói thật như thế sao tại sao lại không nói như thế không lẽ nàng không dám thừa nhận ca o u lan khẽ thở ra rồi nói nhưng gia phụ đã biết công tử là phu quân của đại tỷ hà hàn g y nói u lan chuyện này đã là sự thật không thể thay đổi rồi tại sao nàng không mạnh dạn g nói với phụ thân nói là mụi yêu chàng x a chàng mụi không thể sống nổi trên mới cam tâm làm thiếp chăng đúng vậy ta cũng yêu nàng như thế nếu gia phụ hỏi tại sao công tử không cầu thân thiếp trước thì sao chuyện này nói mãi cũng không thể kết thúc chỉ cần tại hạ nói g ì cô nương cũng thừa nhận cô nương nói gì tại hạ cũng đồng ý là được còn một chuyện nữa nếu gia phụ không đồng ý thì sao theo cô nương thì chúng ta phản kháng hay thúc thủ tiểu mũi cũng không biết đã không nghĩ ra được biện pháp thì không cần nghĩ nữa đến lúc đó tất sẽ có kế sách cao lan suy tính một lát rồi hỏi lúc công tử đến đây đại tỷ có biết không hà hàn y nói tại hạ không nói với cô ta nhưng tại hạ tin là cô ta biết vậy thì công tử hãy đi nói với đại tỷ về quyết định của chúng ta để xem đại tỷ nghĩ thế nào cả ba chúng ta cùng đi sao đúng vậy đại tỷ có ảnh hưởng đến gia phụ không kém m ũ i cho nên tốt nhất là bảo đại tỷ cùng đi đồng thời công tử hãy nói với bằng hữu của mình nội trong một ngày mà không thấy chúng ta hồi âm thì lập tức truyệt thoái nhân mã hà hàn g y gật đầu đồng ý rồi cáo biệt quay về ngôi nhà tranh nhưng không ngờ vừa đến cửa rừng đã thấy ngô sông nữ đứng đợi lúc này đã sắp hết canh năm dùng trời hướng đông đã ửng hồng rõ ràng suốt đêm qua ngô sông nữ không hề c h ậ p mắt nàng thấy hà hàn g y quay về thì d ộ i ra n g ê n h đón và hỏi thế nào cao u lan có đồng ý không hà hàn g y nói đồng ý rồi cô ta bảo ta và nàng cùng cô ta đi gặp bảo chủ u lan là người rất thâm trọng c h n tin lợi cô ta sao tin chứ thế thì tốt chúng ta hãy đi gặp cô ta thế là ngô sông nữ cùng hà hàn g y quay lại gặp cao u lan lúc này cao u lan vẫn đứng giữa tiểu đình nhìn về phía chân trời với vẻ thẫn thờ khi thấy ngô sông nữ cao u lan có vẻ thẹn thùng nói đại tỷ hà công tử đã nói với đại tỷ mọi chuyện rồi chứ ngô sông nữ nói đúng vậy nhị muội thấy chúng ta có nên đi gặp bảo chủ không cao u lan nói đại tỷ dù chúng ta cùng gia phụ không đồng quan điểm nhưng chúng ta cũng không thể kháng cự lại đệ nhất bảo nếu như thuyết phục được phụ thân thì chẳng phải là lưỡng toàn kỳ mỹ hay sao Âu lan chuyện này e không dễ tiểu mụi biết do vậy chúng ta cũng phải chuẩn bị ứng biến đại tỷ gia phụ cũng kiên kỵ t ỷ t ỷ đôi ba phần do vậy có đại tỷ cùng đi thì hy vọng chúng ta sẽ thuyết phục được được chuyện này có cần thương lượng với hoàng bảo chủ không hoàng linh là nhân vật đầu não tất nhiên là phải thương lượng còn việc xếp đặt chuẩn bị ứng biến các vị cứ tự nhiên thực hiện không cần phải thương lượng với muội còn những sát thủ mai phục thì sao tiểu mùi đã hạ lệnh cho bọn chúng giải tán rồi ngô song nữ suy tính rồi nói khi nào thì chúng ta quay về đệ nhất bảo cao u lan nói tiểu mùi cũng đang nghĩ đến điều này tốt nhất là đừng trở về đệ nhất bảo ý c ủ lan muội là hẹn nghĩa phụ ra ngoài đúng vậy e rằng nghĩa phụ sẽ không đến có tiểu mụi ở đây thì sợ vì gia phụ không đến ý của n g ư ờ i là các vị hãy làm như đã khống chế được mụi và yêu cầu gia phụ đến điểm hẹn thương lượng nếu không đến đúng giờ thì sẽ giết mụi lời lẽ cần phải nghiêm túc một chút gia phụ vì muốn cứu nhi nữ của mình nên đành phải xuất hành biện pháp rất tốt nhưng hơi thiệt thòi cho ngươi cao u lan nhìn qua hà hàng y rồi nói đại tỷ còn nói hơn thiệt gì nữa nếu chàng không nói với tỷ tỷ thì tiểu muội cũng nói rõ chúng ta tình như cốt nhục nếu tiểu muội làm điều gì không phải thì mong đại tỷ lượng thứ ngô sông nữ mỉm cười nói chuyện này vốn là tâm nguyện của ta nên ngươi không cần phải khách khí bây giờ ngươi đã quyết tâm lấy chàng rồi chứ đúng vậy bây giờ không lấy cũng không được tiểu muội cũng đành tuân mệnh chịu theo sự an bài của tạo hoá mà thôi lan muội ngươi định hẹn gặp gia phụ ở đâu thư họa lâu được nơi đó rất tốt chiều mai chúng sẽ gặp nhau ở thư quả lâu bây giờ ta và hà hàn g y cáo biệt đây tiểu muội không tiễn nhưng mong đại tỷ phải bảo đảm một chuyện chuyện gì khi sự việc chưa có kết quả thì song phương tạm ngừng đối địch ở trong hoàn cảnh dương bảo không được ngầm mai phục hay ám toán chuyện này ta bảo đảm nếu kẻ nào trong âm dương bảo ngầm thi triển ám toán thì ta là người đầu tiên lấy mạng hắn ngô sông nữ nói xong thì cùng hà hàng y trở về ngôi nhà tranh nghỉ ngơi thời gian dùng dục trôi qua thoáng chốc ngày đã tàn cuối cùng thì màn đêm cũng dần b u ô n g tại nguyệt sảnh trong thư quả lâu đã thấp bốn ngọn đuốc sáng c h o a n trong đại sảnh rộng lớn chỉ kê một bộ bàn ghế hà hàn g y và ngô sông nữ đã có mặt ngồi đợi còn cao u lan thì vẫn lánh mặt ở phía sau khi cao thiên kiện đến thì ngô sông nữ và hà hàn g y vội đứng lên ngô sông nữ nói tham kiến nghĩa phụ cao thiên kiện phất tay nói ngồi xuống rồi hải nói ngô sông nữ nói nhi nữ bất hiếu cao thiên kiện liền cắt lời chuyện đã qua không cần phải hối hận hôm nay các ngươi mời ta đến đây có chuyện gì thương lượng chăng lúc này cao u lan từ trong bước nàng chào cao thiên kiện rồi nói da da người có đồng ý gả đại tỷ cho hà hán y không ngóc nha đầu ta còn không đồng ý được sao thế còn tiểu nữ thì sao cao thiên kiện hơi ngạc nhiên lão hỏi lại người thì thế nào cao u lan thản nhiên nói tiểu nữ cũng muốn làm thê tử của hà hán y cao thiên kiện nghe rất rõ ràng nhưng lão không tin vào tai của mình nên hỏi lại làng nhi người người nói cái gì vậy cao u lan lặp lại rành rọt tiểu nữ cũng muốn làm thê tử của hà hàng y Gia g i a không phản đối đại tỷ thì chắc cha cũng không phản đối tiểu nữ chứ cao thiên kiện phá lên cười rồi nói <cười> thật là q u a n g đường thật là q u a n g đường các ngươi định làm cái trò cười cho thiên hạ sao cao u lan nói g i a g i a tiểu nữ nói thật mà làng nhi có sông nữ và hàng y ở đây mà ngươi dám đem chuyện đó ra đùa sao tiểu nữ nói thật đó chứ không có đùa đâu giả lại giả lại giả lại cái gì giả lại đại tỷ cũng tán thành chuyện này cao thiên kiện quét một quan nhìn qua ngô sông nữ rồi bừng bừng nộ khí nói thì ra các n g ư ờ i cấu kết với nhau làm cho ta mất mặt trong thiên hạ n g ô sông nữ và cao u lan cùng ê nhi nữ nhi nữ không dám cao thiên kiện nhìn qua hà hàng y rồi nói hà hàng y n g ư ờ i đã khéo dụ dỗ hai ái nữ của lão phu bây giờ ngươi muốn cái gì đây hà hàng y nói à, à, xin lão tiền bối chỉ giáo cho được trước tiên cho ngươi làm tổng tuần tra của đệ nhất bảo ngày sau lão phu già yếu sẽ nhường ngôi vị bảo chủ cho ngươi ờ chuyện này xin lỗi giảng bối khó lòng tuân mệnh không lẽ ngươi muốn làm bảo chủ ngay bây giờ ờ giảng bối không dám thế thì ngươi hãy nói đi ngươi muốn cái gì ờ chỉ cần xin lão bảo chủ từ bỏ ý định đọc bá giang hồ cao thiên kiện phá lên cười ha hả rồi chậm rãi nói căn <cười> cứ vào đâu mà ngươi nói như vậy hà hàn g y nói lão tiền bối thống soái chính tổ chức hát đạo và tứ đại tiêu cục điều này hoàn toàn chính xác chứ tổng tiêu đầu của tứ đại tiêu cục có đến nhờ vào đệ nhất bảo của ta điều đó thì không sai nhưng nếu nói lão p h ù thống soái chính tổ chức hát đạo thì không biết căn cứ vào đâu lão tiền bối c u n g long và phi ưng có quan hệ với đệ nhất bảo không có bọn họ đều là quý khách của lão p h ù nên đến tính dương thăm lão p h ù t h n h danh của lão tiền bối đã đạt đến cực độ không ai trên chốn giang hồ nhắc đến lão tiền bối mà không kính trọng có đấy vẫn có kẻ không kính trọng lão phu kẻ nào vậy là ngươi người của âm d ư ơ n g bảo đều không kính trọng lão phu lão tiền bối cao thiên kiện cắt lời của hà hàng y và nói tiếp hà hàng y đối với hàng người có nhân phẩm như ngươi thì lão phu đã rất thống hận rồi không ngờ ngươi còn có dụng tâm nữa hà hàn g y nói tiếp dụng tâm của giảng bối trời đất có thể chứng giám mà một kẻ đã cướp đi hai ái nữ của ta mà còn có thể gọi là người tốt hay sao hà hàn g y lúc này chỉ biết cúi đầu thở ra chớ không biết nói gì cao thiên kiện cười nhạt một tiếng rồi nói <cười> hà hàn g y người khác nói gì về lão phu cũng không thể chứng minh nhưng chuyện người cướp hai ái nữ của lão phu thì hoàn toàn là sự thật chỉ một chuyện này thôi lão phu cũng có thể lấy mạng ngươi rồi hà hàn g y nói dạ luận tội của giảng bối thì đích thực như vậy nhưng thưa lão tiền bối cao thiên kiện nộ khí nói không cần ngươi gọi ta là lão tiền bối ta cũng không có cái loại người như ngươi l làm... à m ngô sông nữ tiếp lời nghĩa phụ có trách mắng thì nên trách mắng tiểu nữ và u lan chuyện này không thể trách một mình hà hàn g y chàng được cao thiên kiện quát lớn cả hai ngươi cũng làm cho ta mất mặt cao u lan nói già già cứ mắng tiểu nữ và đại tỷ đều có thể thọ giáo thọ giáo thì có ích gì chứ thực sự hời ôi già già đã biết sự thật đã thành vậy xin tha thứ cho bọn tiểu nữ ta không thể gả ái nữ của mình cho một kẻ bớt t r u n g bớt kín h với ta cao thiên kiện đứng lên và nói tiếp lan nhi chúng ta đi thôi ca u lan nói da da đây là cơ hội của người l à n nhi người nói hồ đ ộ cái gì với phụ thân ngươi vậy cái gì là cơ hội hở da da mấy năm qua da da làm gì lẽ nào da da lại không biết thế nhưng bọn nhi nữ chẳng biết một tí gì bây giờ ngươi biết được gì nói ra coi hiện tại mọi việc vẫn chưa đổ bể mong da da hồi đầu vẫn còn kịp cao thiên kiện cười nhạt một tiếng rồi nói ta thật không ngờ ái nữ của ta lại hãm hai ta lão lạnh lùng hừ một tiếng rồi cất bước bỏ đi cao u lan liền nói mong giai i suy nghĩ cho kỹ cao thiên kiện quay lại nói người bảo ta suy nghĩ điều gì nếu giai i chấp mê bất ngộ thì sẽ mất đi mất tính mạng c h ă n không sẽ mất đi hai nhi nữ nữ nhi bất hiếu như thế ta thà mất đi còn hơn cao u lan đột nhiên phi thân lên rồi hạ xuống trước cao thiên kiện nàng nói Dạ dạ, hãy nghe tiểu nữ nói cao thiên kiện hơi châu mài rồi nói được người muốn ta làm thế nào cao u lan nói quỷ bỏ thủy quả vô tình giải tán bọn sát thủ ở thần đ a o đường thần đ a o đường không có sát thủ mà chỉ có võ sĩ vậy thì giải tán bọn võ sĩ đi cả đời ta xen vào quá nhiều chuyện trong giang hồ nếu giải tán thần đau Đào... thì lấy ai bảo vệ ta đây nhi nữ và đại tỷ sẽ bảo vệ gia gia hà hàng y nói nếu lão tiền bối không chê giảng bối tài h i n thì giảng bối sinh n g u y ê n ở lại bên cạnh hầu hạ cao thiên kiện cười ha hả rồi nói <cười> lời này có đáng tin không hà hà y ngô song nữ cùng nói chính xác như vậy cao u lan nói bọn tiểu nữ sẽ ở dưới trướng hiếu kính gia gia suốt đời cao thiên kiện khẽ thở ra và nói nếu thật các người có thể như vậy thì ta phải suy nghĩ lại hà hằng y nói giảng bối nhất giả trung thành cao thiên kiện nói người có thể rời âm dương bảo không hà hằng y nói nếu bảo chủ từ bỏ ý định bá chiếm võ lâm thì lúc ấy giang hồ sẽ bình yên và âm dương bảo cũng sẽ được giải tán cao thiên kiện gật đầu nói được nếu âm dương bảo có thể giải tán thì lão phu cũng giải tán thần đau đường ngô sông nữ nói nghĩa phụ số người đó nếu không an trí cho họ được tốt họ lăn lộn vào trên giống giang hồ thì chỉ sợ rằng có phải ngươi muốn ta giết bọn chúng ý tiểu nữ không phải vậy không phải thì tốt bọn chúng theo ta đã nhiều năm ta không thể mưu hại bọn chúng được cao thiên kiện dừng lời lại một lát rồi nói tiếp hà công tử lão phu còn có vấn đề muốn thỉnh giáo người hà hàng y nói xin lão tiền bối cứ hỏi ngươi định an bài hai ái nữ của ta thế nào việc này à, à, có lẽ phải nhờ đến cao kiến của lão tiền bối dù ta có ý kiến thì chưa chắc n g ư ờ i đã nghe theo giảng bối sẽ cố gắng nghe theo được vậy thì trong vòng ba ngày người m a n g s i n h lễ đến đệ nhất bảo cầu thân đi lão phù sẽ lập tức chuẩn bị động phòng qua chút cho các n g ư ờ i sau đó lão phù sẽ giải tán thần đau đường theo ước hẹn hà hàn g y cung kính nói giảng bối tuân mệnh ngay lúc đó thì cao thiên kiện nói u lan chúng ta đi vừa nói lão vừa bất ngờ dung trảo thủ c h ọ c lấy tay của cao u lan rồi tung người phóng đi nhìn theo bóng hai người hà hàn g y ngơ ngẩn xuất t h ậ n rõ ràng kết quả hoàn toàn ngoài tiên liệu của hắn do vậy trong lúc nhất thời hắn không biết hành xử thế nào ngô song nữ nói hàn g y chúng ta quay về thôi việc này quan hệ trọng đại chúng ta cần phải thương lượng với hoàng b ả o chủ hà hằng y nói cao thiên kiện có giải tán thần đau đường thật không ngô s ô n g nữ nói cao thiên kiện rất yêu quý cao u lan nhưng cao u lan có liên thủ hợp tác với phụ thần hay không thì phải trông chờ vào chàng trông chờ vào ta đúng vậy nếu cao u lan đối với chàng bằng một dạ chân tình thì cô ta tuyệt đối không làm hại chàng và sẽ tìm cách thông tin cho chúng ta biết việc này ta cũng không biết nữa cái gì cô ta đó với chàng chân tình hay giả ý chàng cũng không biết sao hà hằng y gượng cười nói à, à, trong lúc nhất thời ta không thể nào phân biệt được tình cảm của cô ta là chân hay giả ngô sông nữ nói vừa rồi chàng có phát hiện được điều gì không cao thiên kiện c h ọ c tay của cao u lan phải không nếu thiếp không nhìn sai thì hình như cao thiên kiện c h ọ c đúng vào quyệt mạch môn của cao u lan hà hằng y kinh ngạc hỏi lại thật thế sao ngô sông nữ nói thiếp cũng không thể chứng minh chuyện này nhưng cảm thấy hình như là vậy ngay lúc này chợt có một giọng nói vang lên dù cao cô nương có toàn tâm toàn ý giúp đỡ chúng ta thì chúng ta cũng không thể không chuẩn bị trước âm thanh nghe rất quen thuộc n g ô sông nữ và hà hàng y nhìn ra thì thấy hoàng linh đàn bước vào trong y phục của một điếm tiểu nhị hoàng linh mỉm cười nói cao thiên kiện không phải đơn thân độc mã đến đây mà có mười tám cao thủ tùy tùng bọn này phân bố khắp trước sau tả hữu của thư quả lâu ngay cả xung quanh đài nguyệt lâu cũng có nhân thủ hà hàn g y nói cao u lan cũng biết tình hình này chứ hoàng linh nói tại hạ không rõ nhưng theo tại hạ thấy thì hình như cao u lan không biết ngô sông nữ nói cao thiên kiện là nhân vật rất cẩn thận lão có một toán bảo vệ rất cơ động do vậy theo tiện thiếp nghĩ thì trước khi việc xảy ra thì cao u lan không hề biết hà hàn y hỏi bảo chủ có thấy cao thiên kiện và cao u lan không hoàng linh nói thấy thì có thấy nhưng khoảng cách xa quá nên không được rõ ngô sông nữ nói n ó vậy là bảo chủ không tiếp cận thư họa lâu được sao đúng vậy ngoài hoa dịu chân trà trộn vào được còn bọn tại hạ đều phải ở bên ngoài của thư họa lâu bọn chúng canh giữ nghiêm mật thế ạ đúng ngay cả trà phòng của thư quả lâu cũng không thể tiếp cận với đại nguyệt lâu ngô sông nữ trầm ngâm một lát rồi nói hà hàn y bây giờ chúng ta nên làm gì hà hàn g y nói việc này phải nhờ bảo chủ quyết định rồi ngô sông nữ b à n thuật lại tỉ mỉ tình hình hội kiến với cao thiên kiện cho hoàng linh nghe hoàng linh cân nhắc hồi lâu rồi mới nói bất luận sự việc như thế nào chúng ta cũng phải tận lực mà thực hiện hà hàn g y nói ý của bảo chủ là hoàng linh nói ngày mai chúng ta chuẩn bị xính lễ thật hậu rồi mang đến đệ nhất bảo bảo chủ cũng đi à đi chứ nhưng n g ư ờ i đi không phải là âm dương bảo chủ hoàng linh mà chỉ là thuộc hạ mang xính lễ như thế làm sao được tại sao lại không được không những ta phải đi mà ngũ đại kiếm sứ cũng đều phải đi chuyện này vạn nhất bị cao thiên kiện phát hiện thì sao không sao ta tin là thuật quá trang của mình có thể qua mặt được bọn chúng ngô song nữ nói bảo chủ có kế hoạch gì chăng hoàng linh nói có tại hạ phải đưa nhân thủ của âm d ư ơ n g bảo tập trung vào đệ nhất bảo một khi có biến thì có thể ra tay ứng chiến ngay hà hằng y hỏi làm thế nào để đưa nhân thủ của chúng ta vào trong đệ nhất bảo được hoàng linh có rất nhiều cách chúng ta có thể hóa trang thành kẻ tùy tùng theo chư vị vào đệ nhất bảo ngô sông nữ nói cách này không hay lắm với tửu pháp dịch dung của tại hạ thì dù cao thiên kiện có thần mục cũng chưa chắc nhìn ra nhưng với trí t ệ của cao thiên kiện thì không cần phải chờ phát hiện ra điều gì chỉ cần lão cảm thấy nghi ngờ là có thể xuất thủ đối phó với các vị ngái nói vậy có nghĩa cách này không thực hiện được sao đúng vậy không thực hiện được cô nương có cách gì chăng chỉ có một cách duy nhất các vị hóa trang thành người của đệ nhất bảo và làm thế nào bọn chúng không phát hiện được hoàng linh suy tính một lúc rồi nói được điểm này tại hạ tin là không khó lắm như vị cứ yên tâm vào đệ nhất bảo bọn tại hạ sẽ nghĩ cách thâm nhập sau n g ô sông nữ khẽ thở ra rồi nói hoàng bảo chủ có nghĩ đến hậu quả của việc thâm nhập đệ nhất bảo không hoàng linh nói không lẽ cô nương cho rằng cao thiên kiện sẽ hoàn thành động phòng qua chút cho ba vị thật sao đối với tiện thiếp thì có khả năng không thật nhưng u lan luôn là ái nữ của lão tiện thiếp không tin là lão có thể lừa nạn nếu tình thân có thể đánh đổ lòng sắt đá của cao thiên kiện thì lão sẽ không hãm hại thâm tình như vậy chuyện này à, chuyện này nhân tâm không thể không phòng nhân vật mà nhị vị đối diện là thiên hạ đệ nhất ngụy quân tử cho nên lúc này tuyệt đại bộ phận của các nhân vật trên giang hồ vẫn cho rằng lão là một người tốt nhất hoàng bảo chủ có biết thực lực của đệ nhất bảo không tại hạ biết là rất mạnh nhưng ngoài cuồng long phi ưng ra thì hiện tại chưa thấy các tổ chức khác được triệu về ngôn sông nữ lắc đầu nói thực lực hùng mạnh thật sự không nằm bên ngoài mà nằm trong đệ nhất bảo hoàng linh hỏi thần đau đường chăng không sai thần đau đường cực kỳ lớn mạnh nơi đó dung nạp trên trăm dị cao